Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhĩ nhã Người đọc Hạ Tiểu Vũ Quyển 2 Chương 18 Tri ân đồ báo Tri ân báo đáp Lần này Lý phi thường đi một nước cờ hiểm Muốn mượn tay bọn triển chiêu Để trừ khử quái nhân kia Cũng xem như Hắn tính toán hay Nhưng xem ra, hắn không ngờ mình đã cho mọi người thêm nhiều manh mối hơn. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần do vận may, chẳng hạn như đoạn lụa cổ của Vấn Sơn Kim Nhân, hoặc chẳng hạn như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể bắt sống được quái nhân đó không. Nhưng, mọi người đều cảm thấy khả năng lý phi thường không biết bí mật của đoạn lụa cổ là rất nhỏ. ngoài trừ việc muốn mượn đao giết người, hắn còn có mưu đồ sâu xa nào nữa không? Tiếp theo còn lại hai vấn đề khó giải quyết Thứ nhất Bọn họ phải làm thế nào để thuyết phục các bách tính đang phẫn nộ Hoặc nói là Thay đổi cục diện bất lợi hiện nay Thứ hai Làm sao để khiến quái nhân kia mở miệng Khai thác thêm manh mối từ hắn Đàn bách tính đang kích động ngoài kia Phải giải quyết thế nào Bọn truyền chiêu nhìn hết về phía công tôn Công tôn cũng đành chịu Mọi người đã thành thói quen rồi Có chuyện xảy ra Thì phản ứng đầu tiên sẽ là chờ hắn nghĩ cách Đành nói Hiện tại là khó cả đôi đường Nói cách khác Cũng là thời điểm quan trọng nhất Chúng ta phải thật cẩn thận từng bước Nắm vững toàn cục Nếu đi sai đường Có khả năng sẽ uổng phí toàn bộ Chuyển chiêu cầm. Chúng ta giả như đồng ý Thừa nhận đã bắt được yêu quái ẩn sơn Đây cũng xem như tương kế tự kế Có thể khiến cho phụ tử Lý Cương nới lỏng cảnh giác Bằng không thì cứ một mực phủ nhận Khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại Chuyện này Nếu tương kế tự kế thì hơi mạo hiểm một chút Lưu Hiệp nhíu mày cân nhắc Dẫu sao vẫn phải thận trọng trong việc lừa dối bách tính Nếu phủ nhận Có khả năng sẽ đã thảo kinh xà Không bằng cứ tạm trì hoãn một thời gian Nắm được nhiều manh mối hơn rồi sẽ quyết định Ai cũng thầm gật đầu Lưu Hiệp xử lý rất chu toàn xử thế thận trọng không kêu không vội Rất có khí chất của bao đại nhân Thế này đi Triệu phổ nói Trước tiên Lưu đại nhân ra ngoài trấn an bách tính Có thể trì hoãn được bao lâu Thì cứ trì hoãn Ta phái các ảnh vệ theo dõi các hương thân Còn chúng ta đi gặp quái nhân kia Xem thử có thể phát hiện được thêm đầu mối gì không Mọi người thấy thế này đã ổn thỏa, Vì vậy cũng chia ra hành sự Triển chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ Vào nhà gặp quái nhân kia Có điều mọi người đều biết Muốn hắn mở miệng sẽ phải tốn không ít thời gian Đóng cửa phòng, mọi người đứng vây quanh lồng sắc Nhìn chầm chầm vào quái nhân bên trong Triển Chiêu đi đến cởi khăn trùm đầu xuống giúp hắn Cũng cởi dây trói Vốn dĩ đã bị điểm huyệt Trên đường về cột lại Chỉ là để cho những nhân vật có ý đồ xấu xem Người tên gì? Triển Chiêu hỏi Người nợ cúi đầu không nói lời nào Triệu phổ nhìn công tôn Nháy nháy mắt Có loại mê dược nào Sau khi uống vào sẽ khiến cho người ta ngoan ngoãn nói thật không? Khi nào rảnh rỗi ngươi nghiên cứu thử xem Công Tôn liếc mắt trừng hắn Có thời gian nói nhảm còn không bằng giúp nghĩ cách Hắn có phải người của các bộ tộc Tây Bắc không? Trựa phổ quay đầu lại quan sát người nọ Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ Vóc dáng rất hôi ngô Tuyệt đối không phải người Hán Suy nghĩ một lát Trựa phổ gãi cằm hỏi Người là người vùng nào? Người nọ vẫn cúi đầu như cũ, như là câm điếc rồi. Nó tắm lại là có xu hướng tha chết không nói. Người cứ im lặng như vậy cũng không làm được gì. Triển Chiêu khuyên hắn. Nếu là người báo thù thay cho người nhà từ gia năm đó, chẳng bằng nói hết sự thật, nhất định chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Người nọ vẫn cúi đầu, xem ra đã hạ quyết tâm không mở miệng. Cứ như vậy, mọi người đều không biết làm sao Cũng phải, bình thủy tương phùng Nếu lòng nghi ngờ của hắn sâu một chút Đương nhiên sẽ không tin người của quan phủ Công tôn thở dài Nhưng lại rất hứng thú với màu da tái nhợt của người nọ Triệu phổ kéo một băng ghế ngồi xuống Suy nghĩ xem có nên cho các ảnh vệ đến hỏi không Nhưng người này thân thể cường tráng Vừa nhìn đã biết là một hán tử tuyệt đối không phải dạng bị bất cung mà nói, thật đúng là không biết làm sao. Trịnh Chiêu cũng ngồi xuống bên bàn, quay đầu lại, định hỏi xem Bạch Ngọc Đường có ý kiến gì không, nhưng Bạch Ngọc Đường lại thản nhiên nhàn nhã ngồi uống trà. Lá trà là do hắn vừa mua mấy hôm trước, nghe nói hương vị không tệ. Trịnh Chiêu bị hắn chọc tức đến bật cười, thật đúng là nhàn nhã, liền đưa tay chọc chọc, nhìn hắn nháy mắt. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, rót thêm một chén đưa qua cho Triển Chiêu. Triển Chiêu trừng, không phải, bảo người nghĩ cách. Bạch Ngọc Đường nhìn quá nhân trong lòng một mực cúi đầu không nói, khẽ thở dài nói với Triệu Phổ: Bảo nhân mã của ngươi đi bắt liệp ơn toàn thành, làm thịt tất cả động vật trên núi, phóng hỏa. Đừng! Người nọ đột ngột ngẩng đầu, mở to hai mắt trừng Bạch Ngọc Đường. Không được! Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường nhớ mày Hay a tùy rằng hơi đê tiện một chút Bạch Ngọc Đường nhìn trời Người rất thích động vật trên núi Người nọ lại cúi đầu không nói gì Này Triệu phổ cảm thấy cách hắn nói không được xui lắm Có thể cũng không biết nhiều tiếng Hán liền dùng tiếng Hồ thường dùng ở Tây Bắc hỏi hắn một câu Người tên gì? Người phương nào? Đương nhiên là người nọ nghe hiểu Giật mình nhìn triệu phổ Hỏi lại hắn một câu Người cũng là người của xa tộc Triệu phổ sửng sốt Hắn là hỗn huyết giữa ngoại tộc và hán tộc Cho nên thân hình cao to Ngoại hình cũng có vài phần giống ngoại tộc Cho nên có thể khiến cho quái nhân kia hiểu lầm Xa tộc sao Triệu phổ nhếch miệng Quay ra ngoài gọi một tiếng Lương tử Trong sân, tiêu lương đang chơi cùng tiểu tứ tử Tiểu tứ tử làm dìu hâu Thạch đầu tiện tử làm gà con Tiêu lương cũng làm dìu hâu Hai lớn hai nhỏ đang chơi rất vui Nghe triệu phổ gọi Tiêu lương vội vàng kéo tiểu tứ tử chạy vào Sư phụ Xa tộc biết không? Triệu phổ hỏi Biết Tiêu lương ngạc nhiên một chút Sau đó lập tức gật đầu Bộ tộc cũ của Tiêu Lương Là từ rất nhiều bộ tộc nhỏ Cùng định cư tại một chỗ Đầy đó đều quen biết qua lại Tiêu Lương nhìn quá nhân kia một lúc À Ngươi là người của xa tộc Người nọ nhìn chầm chầm vào Tiêu Lương Tiêu Lương đang hai tay lại trước ngực Cúi người một cái Đó là cách chào của xa tộc Còn chào hỏi vài câu với hắn Hắn rất hiểu lễ nghĩa Muốn đáp lễ Nhưng bị điểm huyệt không thể đồng đậy Triển chiêu phẩy tê áo một cái Giải huyệt cho hắn Đáp lễ với tiêu lương xong Hắn dường như có chút hưng phấn Tiêu lương nói với triệu phổ Người xa tộc rất ôn hòa hiếu khách Không phải dạng người cùng hung cực ác Bọn họ thờ phụng thần ưng tuy rất săn bắn Nhưng rất coi trọng mạng người Nói xong Tiêu lương lại dùng ngôn ngữ xa tộc Bắt đầu nói chuyện với quái nhân Nói về gia tộc của mình Thân phận của triệu phổ Và cả chuyện mọi người đều là người tốt Bảo hắn không cần nghi ngờ Chuyển chiêu bạch ngọc đường xoay mặt nhìn nhau Hoàn toàn không hiểu tiêu lương đang nói gì Có điều nhìn sắc mặt khi hai người nói chuyện với nhau Có thể thấy được hai bên tin tưởng lẫn nhau Quái nhân kia cũng không cảnh giác nữa Linh cảm thấy sắp có manh mối Có nhân kia hơi ngạc nhiên Vì thân phận của tiêu lương Cung kính nói với nó rất nhiều Sau đó thì ngồi yên trong lòng chờ Tiêu lương hiểu được không ít Gật đầu nói Sư, Sư phụ Hắn tên là Hồng Liệt Là người của xa tộc Nhưng không trải qua trận tàn sát trước đây Vì từ khi còn rất nhỏ Đã được một người tốt bụng cứu Cùng đến Trung Nguyên Sau đó gia tộc người tốt bụng đó gặp tai họa Hắn may mắn thoát được Hiện tại hắn đã biết được sự thật năm đó Nên đến báo thù Chỉ mấy câu lời ít nhưng ý nhiều Mọi người đã hiểu ra không ít Hỏi hắn những người đó toàn bộ Đều do hắn giết sao Triển chiều vội bảo tiêu lương hỏi Tiêu lương hỏi Sau khi người nợ trả lời Tiêu lương thuật lại Hắn nói Tiễn đại hữu là hắn giết Bởi vì tiễn đại hữu đáng chết Ngoài ra chưa từng giết người nào khác Muốn giết cũng chưa kịp ra tay Các cô nương thì sao Còn có cả nhà Lý Cương Công Tôn hỏi tiếp Tiêu Lương hỏi Người nọ lắc đầu Hắn không giết những người đó Tiêu Lương trả lời Lại bổ sung thêm một câu Người xa tộc rất thành thật Không giống như người Hán thích nói dối Ta tin lời hắn Trử Phổ gật đầu, dường như cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Lương. Vậy cho đến nay, hắn đã biết được những chuyện gì? Triển Chiêu hỏi Tiêu Lương. Hỏi hắn năm đó làm cách nào hắn thoát được. Tiêu Lương hỏi, sau khi Hồng Liệt nói một hồi dài, Tiêu Lương giúp dịch lại. Thì ra vào năm đó, Hồng Liệt còn rất nhỏ, bị sói tập kích trong sa mạc. Vừa may có một đoàn thương nhân đi qua, một người trong đó cứu hắn, chính là Từ Vi ngoại. Phụ mẫu Hồng Liệt mất sớm, Từ Vi ngoại thấy Hồng Liệt khỏe mạnh, thành thật lại rất si năng, rất thích hắn. Vừa lúc hắn lão lai đắc tử. Chú thích: Có con khi tuổi đã cao. Phu nhân sắp lâm bồn nên đưa Hồng Liệt về cùng, làm huynh đệ với tiểu bảo bảo sắp sinh. Những ngày ở Từ Gia Là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Hồng Liệt Cả nhà Từ Gia đều rất tốt với hắn Phụ mẫu thương yêu Tiểu Bảo Bảo cũng rất đáng yêu Thế nhưng vào một buổi tối Tất cả đột nhiên thay đổi Từ Gia gặp phải thảm họa Đó là một buổi tối 20 năm trước Sau khi Hồng Liệt ăn cơm tối Vốn đang chuẩn bị cùng từ viên ngoại đi chợ đêm Nhưng đột nhiên lại bị đau bụng Chạy vào nhà xí Cùng lúc đó Hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của cả nhà họ từ Mọi người ai cũng thất khiếu chạy máu ngã xuống không động đậy nổi Có vài người bịt mặt cầm đao tiến vào Giết sạch tất cả mọi người Người nhà từ gia không ai còn sức chống trả Không bao lâu đã chết sạch Những kẻ kia lại bắt đầu phóng hỏa Khi đó Hồng Liệt muốn lao ra Nhưng bụng hắn thực sự rất đau Đến đứng cũng không nổi Nói cũng không nên lời Chỉ có thể ngồi trong nhà xí trơ mắt nhìn Nhờ vậy mà những người kia không phát hiện ra hắn Không biết đã qua bao lâu Khi hắn cảm thấy bụng bớt đau Bốn phía đã bị lửa đỏ vây chặt Hắn sợ hãi chạy sông ra từ cửa sau Chạy đến tận trên núi Bụng bỗng nhiên lại đau Cuối cùng lăn xuống núi Thật lâu sau đó hắn mới tỉnh lại Có điều lại phát hiện Toàn thân mình đã trở nên trắng toát Có thể là cũng trúng độc như A mao Nhưng hắn có thể chất đặc biệt Cho nên không chết Chỉ trở nên trắng bệch Công Tôn nói Mọi người gật đầu Sau đó thì sao Tiểu tử tử nghe đến xuất thần Dục Tiêu Lương nói mau Tiêu Lương tiếp tục nói Khi đó Hồng Liệt rất sợ Hắn rơi vào sơn cốc bị lạc đường Hôn mê ngã xuống cạnh bờ sông Ngay khi hắn nghĩ Mình đã sắp chết thì có một tiên nhân dẫn theo một con vượng trắng đi đến cạnh hắn. Mọi người sững sốt. Tiên nhân, vượng trắng. Khi Hồng Liệt tỉnh lại một lần nữa, thì đã được tiên nhân đưa đến một nơi như tiên cảnh. Vị tiên nhân kia nói cho hắn biết, đây là ẩn sơn. Mắt mọi người mở to, thật sự có ẩn sơn. Hồng Liệt được tiên nhân nhận làm đồ đệ Cùng sống với hắn và con vượn trắng trên núi Học võ công Con chim ưng là hắn cứu trong rừng Từ nhỏ hắn đã làm bạn cùng thú hoang trong núi Rất thích chúng nó Vài năm trước Lão tiên nhân nói hắn đã học thành tài Có thể xuống núi Đồng thời nói với hắn Thù hận là ngọn nguồn của cái ác Không được để báo thù làm cho mê muội. Nếu có năng lực Thì làm nhiều chuyện có ý nghĩa cứu người có lợi hơn là hại người. Hắn ghi nhớ lời ân sư dạy bảo, sau khi xuống núi mới biết được thì ra mình vẫn ở trong rừng núi Hưng Hoá. Khi đó, hắn đã không còn gì để lưu luyến, trở lại cố hương Mạc Bắc. Nghe nói trước đó giữa Liêu, Tây Hạ và Đại Tống đã xảy ra một đợt chiến tranh, có một vị tướng tên Triệu Phổ đánh cho bọn người Liêu và Tây Hạ đại bại. Từ đó về sau, quan ngoại đã thái bình rồi. Ở Cố Hương Không ngờ vẫn còn bằng hữu nhận ra hắn Tuy hắn trở thành hình dạng nửa người nửa quỷ Nhưng mọi người vẫn rất thích hắn Hắn ở lại trong bộ tộc Giúp mọi người trong thôn làm việc Có huynh đệ bằng hữu Ngày ngày trôi qua rất êm ả Nhưng mọi việc đều do thiên ý Lão thiên đã định trước Có việc hắn nhất định phải làm Hôm đó Có một đoàn thương nhân đi ngang qua bộ tộc của hắn Tá túc một đêm Vừa khéo Có hai hương thân béo mập mang theo xe ngựa nghỉ lại nhà hắn Hắn tốt với người Hán Vì nhớ thương cảm động trước đây được người nhà từ gia yêu thương Thế nhưng, đêm đó Khi hai vị hương thân ấy nói chuyện với nhau Hắn cũng nghe được toàn bộ Hai hương thân đó là Lý Cương và Tiễn Đại Hữ Cả hai uống say, bắt đầu nói lung tung Phòng của bọn họ ở ngay sát vách phòng Hồng Liệt Nói với nhau bằng tiếng Hán Cứ nghĩ rằng người khác không ai hiểu, nhưng không ngờ Hồng Liệt nghe hiểu tất cả. Thứ bọn họ nói chính là quá trình sát hại từ gia năm đó. Thì ra vào hôm đó, bọn họ rải độc dược vào bồn nước dùng nấu cơm của từ gia. Hồng Liệt chợt nghĩ tới, hôm đó khi ăn cơm tối, từ viên ngoại nói buổi tối sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn món mì hoành thánh hắn thích nhất, cho nên hắn cố ý ăn rất ít. Có lẽ chính nhờ như vậy Mà thoát được một kiếp Lý Cương và Tiễn Đại Hữu Hoàn toàn không có chút ăn năn Vì hành động khi đó Ngược lại còn rất đắc ý Nói cái gì mà nhát gan không thể làm đại tướng quân Sau khi giết hại người nhà từ gia Bọn họ giàu lên rất nhanh Sau đó còn nói thêm Rằng huyện lệnh mới đến Không thích rượu mời chỉ thích rượu phạt Muốn giết hắn Nhưng lại nghe nói vị đại nhân đó Là cao đồ của bao tướng gia bao trẫn Không thể động vào Nói cách khác là do sợ sẽ bị vạch trần vụ án cũ Hồng Liệt nghe hắn nói đến đây thì rất kích động Hắn nói khi đó hắn đã muốn giết chết hai người kia Nhưng không được Bởi vì toàn bộ tiền sinh sống hàng ngày của thôn trang bọn họ sống Đều nhờ vào các thương gia dừng chân Hơn nữa vùng này vốn dĩ rất thái bình Hắn làm chuyện như vậy sẽ hại chết người trong tộc Mọi người đã rất vất vả mới có được những ngày yên bình Cho nên hắn cắn răng nhịn xuống Nhưng thù hận trong lòng đã dấy lên Sau đó Bọn tuyển đại hữu đi Hồng Liệt càng lúc càng nghĩ Mình phải làm chút chuyện cho từ lão gia Nếu không sẽ sống phí một đời này Vì vậy Hắn đến hưng hóa Hắn ở lại trên núi Nhưng khi hắn đến lại phát hiện ra Tình huống hiện tại của hưng hóa bất thường Có tin đồn yêu quái ẩn sơn ăn mặt người hơn nữa đã hại chết rất nhiều người Vì dung mạo hắn kỳ dị Cho nên không dám lộ diện hành động Trốn trong núi Chỉ ban đêm mới dám ra điều tra Ngày hôm đó Hắn quen với một cô nương trong núi Nàng ta vào núi bị chó hoang tập kích Được hắn cứu Cô nương đó là người tốt Không sợ hắn Hai bọn họ trở thành bằng hữu Nghe đến hai chữ cô nương Mọi người đều vô thức nghĩ tới Vị cô nương hát trong trong tử lâu Người giết tiễn đại hữu như thế nào Lý Phi phàm thì sao? Ta chỉ giết Tiễn Đại Hữu Lý Phi phàm không phải do ta giết Sao ta lại phải giết con của bọn họ? Hồng Liệt lắc đầu Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn giết những hương thân đó Tiễn Đại Hữu là người thứ nhất Thế nhưng những năm gần đây Huyện Hưng Hóa có rất nhiều hương thân giàu có Ta không biết có bao nhiêu người tham gia chuyện năm đó Chỉ biết được Lý Cương và Tiễn Đại Hữu Vì vậy ta theo dõi Lý Cương để tra đầu mối Nhưng vào hôm đó Ta nhìn thấy Lý Phi Thường ngồi trong sân Xem một giải lụa Nói đến đây Hồng Liệt cúi đầu Giải lụa đó Là một vị bằng hữu tốt của từ phu nhân tặng cho nàng Rất quý giá Từ phu nhân nói Giải lụa ấy vừa đủ làm cho ta Và bảo bảo mỗi người một bộ y phục Cho nên ta muốn lấy lại Giải lụa ấy Rơi vào tay bọn ác nhân quả thật đáng tiếc Mọi người nghe đến đây đều gật đầu Hiểu được chân tướng toàn bộ sự việc Hồng Liệt nói rất chân thành Không giống nói dối Thế nhưng lại có thêm nghi vấn Nếu điều Hồng Liệt nói là thật Vậy nhiều người chết như vậy Rốt cuộc là do ai làm